Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 64 chương 625 ta mặc dù không phải người, nhưng hai ngươi đây là đang uy hiếp ta Liên Hàn trầm giọng nói ra, tựa hồ có chút tức giận. Nữ hoàng điện hạ không nên tức giận, kỳ thật ngươi ta đều biết, nơi này mới là phong ấm chi địa, địa phương khác hẳn là chẳng qua là một cái ngụy trang đi. Liên Hàn nghe xong vẻ mặt không thế nào tốt. Hắn thế mà liền cách này đều biết chuyện này liền liền nữ nhi của mình đều không nói. Mà hai vị kia thiên tôn khẳng định vô phương khẳng định. Nữ hoàng điện hạ. Trước đó ta cũng không dám chắc. Thế nhưng chính ngươi đều thừa nhận. Tăng thêm ngươi ở lại đây một tấc cũng không rời. Nếu như không phải trung tâm trận pháp. Ta thật vô cùng khó không tin. Mà này dòng suối liền là mệnh mạch chỗ. Ví như vận lục. sắc người đại quân chỉ sợ cũng muốn phá đất mà lên đi Có đôi khi biết quá nhiều cũng không là một chuyện tốt Liên hàn lạnh giọng nói ra trong lòng đã toát ra sát cơ Nữ hoàng đại nhân Một cái phong ấm chi thuật Vì cái gì liền không thể giao cho ta đâu Này có thể tránh khỏi một chàng tai chẳng Chẳng lẽ nữ hoàng điện hạ nhẫn tâm thấy sinh linh đồ thán hôm nay vô luận ngươi nói cái gì Ta đều không sẽ giao cho ngươi bất kỳ vật gì thật sự là không có biện pháp Cùng nữ hoàng điện hạ ngài nói chuyện phiếm Thật sự là tốt tốn sức a. Cổ sâm thủ cảm thán một tiếng Ngay tại lúc hai người muốn đồng thủ thời điểm Một bóng người từ bên ngoài đi vào Này người không là người khác Chính là ta tôn ca Tìm đến mẹ vợ chất vấn vấn đề Thế nhưng không nghĩ tới Thế mà thấy một người quen không là người quen cách này là một cách lừa gạt. Dạ côn không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Cổ sâm thủ thấy giả côn tới. Cũng không có thấy ngoài ý muốn. Bởi vì biết giả côn ngay tại nơi vồ sâm lâm. Tìm tới nơi này. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Từ đó rõ ràng. Cổ sâm thủ còn không biết giả côn là liên hàn con rể. Còn tưởng rằng dạ côn chẳng qua là đơn giản tìm đến. mà liên hàn nghe được con rể tới cũng là không nói chuyện, nhìn xem tình huống con rể cùng cách này yêu vương nhận biết một cách nhân loại làm sao lại nhận biết một cách yêu vương thật là khiến người ta nghi hoặc. cổ sâm thủ dạ côn trầm giọng hô, vậy là không có một điểm hảo cảm mà này cổ sâm thủ là làm sao tìm tới nơi này bên cạnh còn có một cái khắc vào vách đá bên trong người áo đen. này người là ai dạ côn? đã lâu không gặp. Ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi. Cổ sâm thủ khẽ cười nói. Đối với dạng này lừa đảo, giả con cảm thấy sẽ không lại bị lừa rồi. Bội phục ta cái gì Dạ con nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là tại giả yến bên trên một quyền đánh tan sát thủ chi chủ đạo lực. Tiến bộ của ngươi so ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Cổ sâm thủ. Ngươi cũng không cần nịnh nọt ta. Ngươi tới nơi này làm gì giả tôn cảm giác. Cái này cổ sâm thủ giống như còn không biết mình cùng liên hàn đều quan hệ. Xem vẻ mặt này. Tựa hồ dự định liên thủ với chính mình. Ta tới nơi này là vì một cái phong ấm chi thuật. Phong ấm chi thuật chẳng lẽ không phải xác người đại quân sao giả côn nghe xong có chút ít kinh ngạc. Chẳng lẽ này cổ sâm thủ lại tại gạt người rồi cổ sâm thủ khẽ thở dài một tiếng. Kỳ thật ta không phải loại kia hết sức người có giá tâm. các ngươi vì cái gì đều cho rằng ta muốn người thi đại quân đâu bởi vì ngươi là lừa đảo không nghĩ tới giả côn trong lòng còn băn khoăn lấy trước kia mấy lần hổ thẹn đừng nói dễ nghe được giả côn ngươi bây giờ có thể là thành viên hoàng thất này xác người đại quân cũng cần trưởng khống tại hoàng thất trong tay hai người chúng ta liên thủ ta cái kia phong ấm chi thuật ngươi bắt người thi đại quân như thế nào giả côn hơi hơi hí mắt Cảm giác cổ sâm thủ đều là tính toán kỹ. Còn con này cổ sâm thủ có thể hay không cũng là đám người kia thuộc hạ giả côn giả vờ trầm mặt. Mà cổ sâm thủ trông thấy giả côn yên lặng. Trong lòng vẫn là yên tâm không ít. Mọi người cắt lấy chỗ trị. Không có bất kỳ cái gì xung đột. Cứ sao mà không làm đâu thế nào cổ sâm thủ nhìn lên thần cũng không xây xích gì nhiều. Đang suy nghĩ đều muốn trời tối. Ta đang nghĩ... Ngươi có phải giả hay không giả côn nhàn nhạt hỏi Nhớ ký bên trên lần gặp gỡ Thân thể kia đều là ảnh tưởng biến Cổ sâm thủ bất đắc dĩ một tiếng Loại chuyện này làm sao có thể dùng một cách huyến tưởng tới Cái kia chưa chắc đã nói được Đến lúc đó ta biến thành ngươi tay chân Vậy ngươi muốn như thế nào chứng minh thử nghiệm cảm giác Làm sao làm ngươi đứng yên đừng nhúc nhích ạ Cổ sâm thủ thật đúng là đứng đấy không động mà giả côn đi đến cổ sâm thụ đi theo, đưa tay nhéo nhéo cổ sâm thụ mặt, thậm chí còn dùng bàn tay vỗ vỗ gương mặt già nua kia. mà cổ sâm thụ mặt trong nháy mắt liền đen. thế mà bị giả côn đánh mặt nhưng là vì mục tiêu của mình, cũng là nhìn một chút. dù sao còn cần giả côn lực lượng, nếu như không phải cần, làm sao có thể nhường giả côn như thế đều hung hăng càn quấy giả côn cũng là sướng rồi. Cuối cùng hơi báo thù một thoáng. Tốt, ngươi hẳn là là sự thật. Giả côn liền là cố ý. Cổ sâm thủ hít một hơi thật sâu, như là đã xác nhận, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Chờ một chút. Thì thế nào cổ sâm thủ tính tình xem như tốt. Thế nhưng giả côn một mực đánh như vậy đoạn. Đều để cổ sâm thủ cũng nhìn không được tới tính khí. Nếu là ngươi nói không giữ lời làm sao bây giờ. Đến lúc đó cướp của kẻ cướp ta nói không giữ lời trên tay ngươi hỏa vân phần thiên đều là ta cho ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhỏ mọn như vậy sao nếu như cổ sâm thụ không nói chuyện này. Dạ côn đều muốn quên đi. Trên người mình hỏa vân phần thiên đều là cổ sâm thụ Nhưng năm đó tại sao phải cho chính mình vẫn rất câu đố. Này lòng người khó sò, huống chi ngươi còn không là một người. Cổ sâm thụ kém chút không có khí ra nội thương. Thế mà bị như thế hoài nghi ta mặc dù không phải người. Nhưng ngươi thật chính là một đầu một đầu cái gì dạ côn thấp giọng hỏi, có một loại ngươi dám nói, ta liền dám trở mặt tư thế. Cổ Sâm thủ hít một hơi thật sâu, lâu như vậy không có gặp, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Không có thất vọng liền tốt. Dạ côn khẽ cười nói, trong lòng cũng thoải mái không ít. Ngồi trong phòng liên hàn xem như biết Con rể của mình tựa hồ cùng hắn có không nhanh Con rể này cũng không phải đèn đá cản dầu Tựa hồ đắc tội người còn không ít Giả côn không sai biệt lắm liền tốt Vẫn là mau sớm đừng xảy ra ngoài ý muốn Ngươi là sợ còn có người tới sao giả côn trầm dọn hỏi Cổ sâm thủ mặc dù không nói chuyện Nhưng giả Côn cảm thấy Khẳng định là có người sẽ đến Đến mức là ai hẳn là những người kia đi nếu như tới còn tốt cùng một chỗ giải quyết hết đủ tự trách mình làm gì muốn bại lộ thực lực nếu như nắm thực lực áp xúc tại kiếm hoàng cảnh giới những cái kia núp trong bóng tối người đã sớm nhảy ra ngoài mà bây giờ đã đem thực lực tăng lên tới kiếm tôn cảnh giới thậm chí còn có thần kiếm tại thân ai cũng sẽ nhượng bộ lui binh ta côn ca đối thực lực quá cường đại phiền quá à nếu như có khả năng giả côn đột nhiên tầm mắt sáng lên Nếu như mình tu vi mất giáo Những cái kia chỗ tối người có thể hay không tuôn ra động từ đó bại lộ thân phận Này đến là một biện pháp tốt Nhưng đến tìm người tới phối hợp một chút Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 64 chương 626 ta mẹ vợ mà ba đừng nói nhảm ngươi ta cùng đi Cổ sâm thủ trầm giọng nói ra tựa hồ có điểm lấy bộ dáng gấp gáp Dạ côn tò mò hỏi làm sao đồng thủ có kế hoạch gì không ngươi ngăn chặn nữ hoàng ta đi lấy máu. Dạ côn lấy máu đúng vậy. cái kia dòng suối một khi vẩn đục trận pháp liền có thể yếu bớt. đến lúc đó xác người đại quân sẽ phá đất mà lên. sau đó thì sao sau đó nữ hoàng nhất định xuất ra khống chế xác người đại quân pháp khí ngươi ra tay cướp đoạt. hã Lại sau đó thì sao đem nữ hoàng bắt buộc nàng nói ra trận pháp yếu huyết. Dạng này a Lại sau đó thì sao miệng của ngươi làm sao nhiều như vậy. Trước kia cũng không có nhiều như vậy cổ sâm thủ đều có chút chịu không được. Cái này giả côn đơn giản rất có thể mệt nhọc. Kỳ thật nguyên bản cổ sâm thủ là dự định nhường cửa phá hai người ngăn chặn nữ hoàng. Cũng không nghĩ thả bọn họ máu. Đáng tiếc hai người bọn họ lá gan quá nhỏ. thế mà cứ như vậy đi thật sự là quá khiến người ta thất vọng mẫu thân a có nghe hay không kẻ địch mưu kế đã bị ta moi ra tới giả côn hướng phía trong phòng la lớn trong phòng liên hàn đều nhịn cười không được một tiếng này con rể chẳng lẽ nữ nhi sẽ thích đứng tại giả côn bên người cổ sâm thủ nghe xong sườn sốt một chút thậm chí nghi hoạt hỏi Người tên gì bên trong là ta mẹ vợ a Dạ côn một mẫu ngươi chẳng lẽ không biết sao cổ sâm thủ đều cho choáng váng nhìn tính vạn tính. Đều không tính tới bên trong nữ hoàng lại có thể là dạ côn mẹ vợ tên chọc đầu này vận khí cũng quá tốt rồi đi hai vị thiên tôn truyền tông coi như xong. Liền nhân vật như vậy đều biến thành thân nhân mà chính mình vừa mới còn muốn liên hợp hắn. Đi làm người khác mẹ vợ. Dạ côn thấy cổ sâm thủ cái kia muôn màu muôn vẻ biểu lộ. trong lòng mừng thầm a trước kia ngươi không phải hết sức la thích lừa gạt sao hiện tại cảm giác như thế nào bị người lừa gạt mùi vị hết sức thoải mái a có phải rất là khó chịu hay không a khó chịu là được rồi nàng làm sao có thể là ngươi mẹ vợ cổ xâm thủ khó có thể tin hỏi giả côn giang tay ra người khác làm sao lại không thể trở thành ta mẹ vợ đâu ngươi vấn đề này Lô dối liền có rất lớn xuất nhập Không có khả năng nàng cho dù có nữ nhi đó cũng là mấy vạn tuổi Người mới bao nhiêu lớn Làm sao có thể cưới một cái mấy vạn tuổi nữ nhân cổ sâm thủ câu nói này Có thể nói đến ta tôn ca buồn bực địa phương Vợ của mình Cách nào không phải mấy vạn tuổi lên bước Trước kia còn lừa gạt mình 16 17 Chập chập chập từng cách ở nơi đó giả bộ nai tơ Ngươi đây liền không hiểu được đi. Nữ đại tam ôm gạch vàng. Nữ đại tam mười đưa Giang Sơn. Nữ đại tam chăm đưa Tiên Đan. Nữ đại tam ngàn nhóm Tiên Ban. Điều này nói rõ một cách đạo lý. Nữ nhân càng đại càng nổi tiếng. Có phải hay không á? Mẹ vợ. Trong phòng liên hàn đều lật ra bạc nhãn. Này con rể thật sự là không che đẩy miệng. đến làm cho mộ nhi thật tốt nói một chút mới được. Cổ sân thủ hô hấp, Đều có chút dồn dập, vừa tức vừa nổi nóng. Nếu như là giả côn một người, có lẽ còn có thể đấu một trận, thế nhưng lại thêm cái mẹ vợ, vậy thì có độ khó. Nếu để cho giả côn biết cổ sân thụ ý nghĩ, liền sẽ hỏi. Ngươi xác định có nắm bắt cùng ta tôn ca tới đấu một trận sao ta tôn ca hiện tại chẳng qua là đem thực lực hiện ra ở kiếm tôn mà thôi. Cổ sâm thủ hay là không muốn tin tưởng. Hướng phía trong phòng la lớn. Nữ hoàng. Này dạ côn thật là của ngươi con rể làm sao hắn không giống như là con rể của ta sao cổ sâm thủ nghe xong chỉ muốn nói câu nào. Con gái của ngươi là mắt mù còn là thế nào. Thế mà sẽ thích một người đầu chọc làm sao. Xem thường đầu chọc A Cổ sâm thụ đột nhiên nở nụ cười cảm thán rất nhiều A Thật sự là trăm triệu không nghĩ tới Trên đời này còn có trùng hợp như thế sự tình Giả tôn ngươi đến cùng là một cái dạng gì người vì cái gì vận khí sẽ tốt như vậy Cổ sâm thủ đều muốn hoài nghi giả tôn có phải hay không lão thiên nhi tử Giả tôn cũng là cảm thán rất nhiều A Ta cũng không biết A Bất quá ta muốn uốn nắn một thoáng Ta không xưng là vận khí. Ta đem cái này xưng là vận rủi. Vận rủi nếu như đây là vận rủi. Điểm ta một điểm vậy liền thật chính là vận rủi. Giả côn bất đắc dĩ nói ra. Đối thủ của mình. Có đôi khi đều là chết không hiểu thấu. Nghĩ hiện ra một ít thực lực đều tốt khó khăn. Cổ sâm thủ than nhẹ một tiếng. Làm sao bây giờ ngươi muốn uy hiếp ta mẹ vợ. Này chuyện lớn ngươi đạt được một lần lớn máu. Giả Côn nhích miệng cười nói, "Này Cổ Sâm thủ vẫn là không lưu cho thỏa đáng, giữ lại cũng là một loại phiền toái, một quyền đánh đi miễn cho lại tai họa người." Cổ Sâm thủ phảng phất thấy giả Côn sát tâm, nói thật Cổ Sâm thủ chính mình cũng không có nắm chắc, cũng không biết hiện tại giả Côn đến cùng là thực lực gì, cho nên không dám mạo hiểm a. "Giả Côn." Cổ Sâm thủ nhẹ giọng hô, giả Côn dừng một chút còn muốn nói điều gì ta có thể cho ngươi một đường manh mối hôm nay việc này coi như xong như thế nào cổ sâm thủ âm ao nói ra giả côn hơi hơi nhíu mày manh mối đầu mối gì liên quan tới thái kinh phương diện manh mối ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao Dạ côn nghe xong tâm động thái kinh sự tình ban đầu liền có chút mắt không được nếu như cổ sâm Thụ biết một chút đầu mối gì cái kia chính là một cái đột phá khẩu Thế nhưng cổ sâm thủ nhân phẩm không hề tốt đẹp gì cùng phi tuyết không sai biệt lắm, ta thích gạt người. Ta muốn thế nào tin ngươi giả côn thấp dòng hỏi. Bằng cảm giác. Vậy ngươi cảm giác, hay chúng ta ở giữa người nào lợi hại một điểm ngươi? Cổ sâm thủ giả vờ nói một câu lời nói thật. Giả côn lúc này ở suy nghĩ. Vì một cách tình báo thả cổ sâm thủ. Này so giao dịch có lời không đây chính là thủ tiêu cổ sâm thủ thời cơ tốt nhất. Về sau nếu là muốn tìm đến cổ sâm thủ. Cái kia sẽ rất khó thậm chí đều không biết có phải hay không là bản thể. Trước tiên nói một chút, ta rồi quyết định thả hay là không thả ngươi đi. Giả côn tử tốn nói căn cứ tình huống mà định ra. Ngươi đáp ứng trước. Ta coi như đáp ứng, ngươi sẽ tin sao sẽ. Cổ sâm thủ khẳng định nói. Cái này khiến giả tôn có chút ngoài ý muốn, này cổ sâm thủ thế mà tin chính mình. Bất quá không tin thì phải làm thế nào đây đâu, chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao chúng ta ra ngoài nói. Giả Côn nhẹ nói ra cuối cùng vẫn là quyết định nghe một chút tình báo này. Có khả năng. Nhưng lời trước tiên nói ở phía trước, nếu như tình báo này là lừa gạt ta, ngươi chạy đến chân trời góc biển đều không dùng. Giả Côn lạnh giọng nói ra. Cổ Sâm thủ nhẹ nói ra, yên tâm đi, tình báo này đáng cái giá này. Dạ Côn nhẹ gật đầu, hướng phía phòng nhỏ hô, "Mấu thân chúng ta ra ngoài tâm sự." "Được." Liên Hàn cũng không hiếu kỳ hai người muốn nói gì. Hai người đi đến bên ngoài sơn động, Dạ Côn nhẹ nói ra, "Nói đi." Cổ Sâm thủ nhìn thoáng qua Dạ Côn, bình tĩnh nói ra, "Nguyên Tôn kiếm đế xuất hiện." Nghe được Cổ Sâm Thụ, Dạ Côn nhíu mày. Ý của ngươi là Thái Kinh gần nhất phát sinh sự tình là nguyên tôn Kiếm đế làm còn không có phục sinh Phải đi treo nước mới có thể kéo dài tính mạng tên đầu chọc này rất nguy hiểm 64 chương 627 thật chính là nguyên tôn Kiếm đế một có phải hay không ta không biết Nhưng nguyên tôn Kiếm đế tin tức lâu như vậy Tất nhiên là lính hội ba đoạn Cổ sâm thủ nhẹ nói ra Cổ sâm thủ lời nhường dạ côn nhớ tới hồn thí thiên nói Người kia nói chính mình sẽ ba đoạn Thật chẳng lẽ chính là nguyên tôn kiếm đế sao vậy làm sao ngươi biết nguyên tôn kiếm đế xuất hiện cổ sâm thủ hai tay vòng ngực từ tốn nói Các ngươi không hiểu cái kia nguyên hảo Trước đó muốn nói với ngươi nhưng thật ra là thật Nguyên hảo này người mặt ngoài khiêm tốn Kỳ thật nội tâm cũng không nhưng Khát vọng trí cao lực lượng Cái kia lại có thể thế nào chứng minh cái này người liền là nguyên tôn kiếm đế cổ sâm thụ cười khẽ một tiếng. Ta trước đó đã nói. Nguyên hảo là đệ tử của ta. Công pháp đều là ta giáo. Ngoại trừ kiếm pháp bên ngoài. Còn có một đầu huyền pháp. Thương minh cùng đại bá của ngươi đều là chúng quyền pháp. Trên đời quyền pháp nhiều như vậy loại. Ngươi xác định liền là ngươi dạy sao vô tướng huyền Chúng huyền người trên thân chẳng qua là có một cách hơi hơi huyền ấm. Nhưng ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Mệnh mạch toàn đoạn. Thiên la viện bên trong thương minh ngươi có thể đi nhìn một chút. Có phải hay không nói với ta một dạng. Dạ côn tự nhiên sẽ hiểu thương minh cùng đại bá thương thí, cùng cổ sâm thủ nói giống như đúc. Cổ sâm thủ xem dạ côn suy nghĩ sâu xa biểu lộ liền biết. Ngươi hẳn phải biết. Liền có thể kết luận ta nói thật hay giả Vậy ngươi biết nguyên tôn kiếm đế mục đích sao hắn tại sao phải thương thương minh Dết đại bá ta nguyên hảo làm việc luôn luôn mang theo rất sâu mục đích tính Dương Đông Dích Tây cũng là hắn sở trường mưu kế Hắn xếp những người này Có lẽ chẳng qua là để cho các ngươi đoán mò Nhưng hắn mục đích thực sự lại là cái khác Đến tại cái mục đích gì Ta làm sao lại biết dù sao đều lâu như vậy không gặp hắn biến thành bộ dáng gì ai có thể biết đây nghe cổ sâm thụ giả côn đang nghĩ có chuyện gì có thể làm cho nguyên tôn kiếm đế dương đông nhích tây thật sự là làm người trăm mối vẫn không có cách giải tình báo này hẳn là vẫn tính hài lòng đi ngươi khi đó tại sao phải đem thần kiếm cho ta giả côn nhàn nhạt hỏi vấn đề này cũng không nghĩ thông suốt Dù sao đây chính là thần kiếm, cũng không phải một thanh phổ thông kiếm. Tại sao phải đem thần kiếm cho ngươi cổ sâm thủ lẩm bẩm một tiếng? Kỳ thật phát hiện ngươi khí tức trong người, liền cho ngươi. Dạ côn nghi hoạt hỏi, là vì cái gì hai vị hắn thiên tôn không kém bao nhiêu đâu? Bọn hắn cũng xem như ta người dẫn đường. Duyên phần thứ này nhắc tới cũng xào. Nhìn xem cổ sâm thủ dáng vẻ, giả côn cũng là bán tín bán nghi Đúng rồi, ta còn đưa ngươi một đầu tình báo đi đối ngươi hẳn là có chút dùng Cổ sâm thủ tiếp tục nói Cái gì tình báo gần nhất huyền nguyệt đại lộc bên trên phát sinh không ít sự tình Mà những chuyện này sau lưng Là có người ở sau lưng trợ giúp Những người này phải cẩn thận Nếu ta đoán không lầm Nguyên hảo cũng hẳn là đầu phục Người sau lưng, những người này rốt cuộc là ai giả côn trầm giọng hỏi. Những người này ta cũng không biết. Cũng chỉ là nghe hai vị thiên tôn nhắc qua. Tương đối thần bí. Về sau ngươi hẳn là cũng sẽ tiếp xúc. Ngươi muốn phong ấm chi thuật làm gì vì cái gì không muốn xác người đại quân giả côn vẫn tương đối tò mò. xác người đại quân nó không thơm sao cổ sân thủ nghe xong cười khẽ một tiếng. ngươi cảm thấy phong ấm chi thuật vô dụng đây chính là phong ấm xác người đại quân bí thuật Lực lượng không gì sánh kịp Trong lòng ta Này phong ấm chi thuật so với người thi đại quân tốt vạn lần Giả Côn nghe xong cũng là yên lặng nhẹ gật đầu còn có chút đạo lý Xem ra hôm nay không có người muốn tới cũng không phải náo nhiệt như vậy Giả tôn còn muốn nhiều xuất hiện một điểm người nổi lên mặt nước đáng tiếc cũng không có thực hiện Bọn hắn lại không phải người ngu chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền nổi lên mặt nước Cảm giác ngươi thật giống như là cố ý muốn nói cho ta biết này chút dạ côn đột nhiên đánh giá thấp một tiếng Cổ sâm thủ cũng không có phủ nhận Từ tốn nói Kỳ thật hôm nay xác thực phải nói cho ngươi Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới Nữ hoàng lại có thể là ngươi mẹ vợ Tính sai ta tình báo này vẫn là không làm được vị Nếu như ngươi ngươi đều biết, ta đều phải bội phục ngươi." Giả Côn khẽ cười nói, đây chính là tuyệt mật sự tình, người ngoài là không thể nào biết đến. "Thật sự là nghĩ không nghĩ tới a, mới không quan trọng một năm không có gặp, ngươi chuyển biến vẫn là thật lớn. Ngươi câu nói này đến cùng là tán dương đâu, vẫn là rèm pha đâu, ngươi cảm thấy thế nào cổ Sâm Thụ?" Cái kia phía sau ngươi là ai? Giả Côn đột nhiên hỏi. cổ xâm thụ dừng một chút đằng sau ta trên người ta những người này đều là người tốt vậy ngươi còn gạt chuyện xấu để ta tới làm cho nên liền muốn giấu diêm dạ côn yên lặng nhìn xem cổ xâm thụ nó có thể có lòng hảo tâm như vậy sao nhưng cũng thật sự rất đây này trở về đi dạ côn từ tốn nói chúng ta côn ca nói chuyện cũng là đem đạo lý nói một không hay cổ xâm thụ nhẹ gật đầu cũng bay đều trong hư không lại dừng lại. Quay đầu nhìn về Giả Côn nói ra: "Người mẹ vợ hẳn phải biết một ít chuyện. Dù sao ngươi mẹ vợ sống như vậy thì có lẽ còn tiếp xúc qua những người kia." Nói xong Cổ Sâm Thụ liền rời đi. Giả Côn thật sâu thở phào một cái. Nhiều cơ hội tốt, thế nhưng đổi lấy tình báo giá trị cũng rất trọng yếu. Xem cách này Cổ Sâm Thụ tại vừa mới biểu lộ xem ra Hẳn là lời nói thật Nếu như đây là giả Như vậy thì nắm cây này cho chồng liền loại tại hậu viện bên trong Bên cạnh nhà xí. Thiên thiên tưới nhuần Bất quá cổ sân thủ vừa mới nói Mẹ vợ hẳn phải biết chút gì đó Vẫn là muốn đi về hỏi hỏi mới được Cũng không biết mẹ vợ có thể hay không nói điểm Lần nữa trở lại bên trong tiểu thế giới Giả côn gó gó cửa gỗ mẫu thân Có thể đi vào sao u Vinh Quy Quy Mơ Dạ côn đẩy cửa vào Chỉ thấy liên hàn ngồi ở bên cạnh bình yên uống trà Mấu thân trà này hẳn là cũng không tệ lắm phải không Trong cung ngưng thần trà Dạ côn lần trước liền đem nhan mổ nhi mang Một ít ngưng thần trà bị mẹ vợ Có vuốt mông ngựa tình nghi Liên hàn yên lặng nhẹ gật đầu trà này quả thật không tệ Ngươi cũng là có tâm dạ côn cười cười ngồi ở bên cạnh cho mình cũng rót một chén uống một hớp xuống liên hàn thấy giả dạ côn dạng này uống pháp tựa hồ có điểm tâm đau nhức uống trà sao có thể giống như ngươi uống ắt khát nước bên kia có nước sôi dạ côn mẹ vợ thật là hẹp hỏi a thế mà không nỡ bỏ xem ra này ngưng thần trà xác thực không là phàm phẩm Một năm liền như vậy một chút, đặt cung cho thánh nhân, mẹ vợ có thể uống đã không dễ dàng. Mấu thân trước đó mê vụ sâm lâm bên ngoài xuất hiện một đầu xác người, đó là ngươi làm sao không phải. Đó là ai a chẳng lẽ còn có người khác có thể khống chế sao dạ cô nghi hoặc hỏi. Liên Hàn đặt chén trà xuống từ tốn nói, đây cũng là Hoàng khống chế. Hoàng không phải bị phong ấm sao mặc dù là bị phong ấm. Nhưng Hoàng lực lượng ngươi là không cách nào tưởng tượng. Nhưng lại ra không được cái này phong ấm. Hôm nay gọi ra một tên xác người. Cũng là quát lui những cái kia không biết trời cao đất sống người. Hôm nay còn không có đầy máu phục sinh lại chế xin lỗi các huyên để tên đầu chọc này rất nguy hiểm 64 chương 628 những người kia hai mẫu thân. Hoàng có phải hay không cùng ngươi trải qua thường gặp mặt xạ côn tò mò hỏi. cái này hoàng nói cho cùng, đó cũng là chính mình cha vợ, chính mình cha vợ là thật từng cái ngưu bức a, không có, vì cái gì đây hẳn là hết sức thuận tiện ra tới gặp ngươi a, ngươi đứa nhỏ này hỏi nhiều như vậy để làm gì liên hàn tựa hồ không muốn nói lên vấn đề này, giả tôn cũng là bất đắc dĩ, dù sao cũng là cha vợ cùng mẹ vợ chỉ thấy mâu thuẫn, lần sau nhường mộ nhi tới hỏi một chút. Ta tôn ca trong lòng đó là tràn đầy bát quái. Bất quá cái đề tài này vẫn là hiện tại dừng lại. Dạ côn tò mò hỏi. mẫu thân. Ngươi có biết hay không một chút hết sức người thần bí người thần bí vua. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vừa mới cái kia cổ xâm thủ nói. Ngươi hẳn phải biết một chút người thần bí. Nếu như là ta lúc kia xác thực có không ít người thần bí. liên hàn tử tốn nói vậy bọn hắn đến tột cùng là hạng người gì giả côn ngươi đắc tội nhiều ít người a liên hàn nhìn xem con rể nghi hoặc hỏi đột nhiên cảm giác nữ nhi đợi tại bên cạnh hắn có chút không an toàn a còn có ngoại tôn nữ còn không bằng tiếp tới nơi này giả côn vỗ bầu ngực nói ra mẫu thân ngươi không nên hiểu lầm ta là xưa nay không đắc tội với người Đều là những người kia tới tìm phiền toái Ta là không thể không ngăn cản à Cho nên ngươi muốn hỏi những người kia nội tình u Vinh Quy Quy Mơ Bọn hắn đến cùng có bao nhiêu lời hại Trong lòng ta cũng tốt có cái đấy Dạ côn thấp giọng hỏi biết người biết ta mới là chuyện tốt Trong miệng ngươi bọn hắn ta cũng không biết là cố thế lực kia Nhưng trong mắt của ta Những người kia đều rất không dễ chọc, Dù sao đều là thần ma đại chiến để lại nhân loại mẫu thân Ý của ngươi là Bọn hắn rất mạnh bọn hắn xác thực rất mạnh Thần ma đại chiến mặc dù không có nhân loại sự tình Thế nhưng bọn hắn ở trong đó đạt được không ít chỗ tốt Thần kiếm ở trong mắt các ngươi là hiếm hoi Thế nhưng bọn hắn trong kho hàng Chỉ sợ có một đống Thậm chí sẽ thanh thần kiếm mở ra thả ra. Giống như thần sáng. Lúc nói lời này, liên hàn mang theo thật sâu khinh thường. Giả côn từ nơi này lời cũng có thể nghe ra. Những người này cao ngạo tự đại. Đem vị trí của mình đặt ở thần linh mấu thân. Vậy những người này ở đâu giả côn tò mò hỏi. Những người này ngay tại huyền Nguyệt Đại Lộc bên trên. Chỉ bất quá không phải trên mặt đất. mà là tại liên hàn chỉ chỉ phía trên. Dạ Côn hiểu rõ, bọn hắn thế mà ở ở trên trời, thật đúng là đem mình làm thần minh rồi, vạn vật chi chủ. Bất quá ngươi cũng không cần đem bọn hắn nghĩ quá lời hại. Tại đây cái Huyền Nguyệt Đại lục phía trên cũng có bọn hắn không đắc tội nổi tồn tại. Tỷ như Điện Hoàng. Dạ Côn yên lặng nhẹ gật đầu, nguyên lai Điện Hoàng ưu bức như vậy đó a. Còn có đây này dạ côn tiếp tục hỏi. Nhớ ký thiên trạch có rất nhiều may thú. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi đụng vào. Dĩ nhiên còn có nơi này dạ côn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tò mò hỏi. Mẫu thân. Năm đó có phải hay không những người kia? Đem nơi này hủy đi năm đó những người kia xác thực tham dự vào. Như thế tính toán ra. Thù không nhỏ. Mấu thân nói cho ta biết bọn hắn vị trí ở nơi nào con sẽ giúp ngươi đi diệt dạ côn tức giận nói ra Những người này nên đem bọn hắn nện hạ thần đàn Thật đúng là đem mình làm thần Nếu quả thật có thể dạng này Mấu thân đã sớm làm Liên hàn khẽ thở dài một tiếng Hẳn là có cái gì chưa nói Làm sao vậy chẳng lẽ bọn hắn không thể giết sao tựa như ta vừa mới nói Bọn hắn đem vị trí của mình bày ở thần linh Kỳ thật cũng không có rất lớn xuất nhập. Thần tục để bọn hắn xem trọng huyền nguyệt đại lục. Giả côn hiện tại xem như hiểu rõ. Lạnh giọng nói ra. Cho nên bọn hắn sau lưng có thần tục chỗ dựa rồi đúng vậy. Nếu như bọn hắn gặp chuyện không may. Như vậy nhất định dẫn tới thần tục điên cuồng trả thù. Ta tôn ca chẳng lẽ còn xét sợ thần tục trả thù sao không tồn tại sợ hãi. trước đó ma tộc đều bị ta tôn ca chùi phát nổ mặc dù cái kia ma tộc chẳng qua là một chút tiểu lâu la nghe nói mổ nhi nói ngươi gần nhất tại thái kinh gặp gỡ phiền toái liên hàn hỏi lần nữa dạ côn nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy a tình huống hết sức phức tạp vừa mới bắt hắn cho thả cũng là trao đổi một thoáng tình báo tình báo như thế nào có trợ giúp sao liên hàn mang theo lo lắng hỏi Dù sao cũng là con rể của mình Dạ côn trong lòng cũng là ấm áp Mẹ vợ vẫn là rất tốt Có trợ giúp Mấu thân ngươi yên tâm đi Có khó khăn gì liền tới tìm ta Có lẽ vẫn có thể giúp đỡ một điểm Tạ ơn mấu thân Dạ côn đứng dậy Hướng phía liên hàn chắp tay Xem như hành lễ Ai kêu mộ nhi tuyển ngươi Còn sinh hài tử Sau này sẽ là người một nhà Đừng chỉnh những thứ vô dụng này Nhìn xem giả tôn hành lễ, liên hàn tử tốn nói tựa hồ không thích nhân loại một bộ này. Giả tôn ngu ngơ cười một tiếng, mẹ vợ cũng là người hào sảng ạ chẳng lẽ cha vợ sẽ như này ra thích đây? Vâng, giả tôn cười nói. Trở về đi, nơi này không có việc gì cũng sẽ không đi ra chuyện gì, yên tâm đi. Xem mẹ vợ có nắm chắc như vậy, giả tôn cũng không hỏi nhiều, nói một tiếng liền xoay người rời đi. Ta ca hiện tại có mẹ vợ duy trì. Vậy liền đại biểu sau lưng có một đầu xác người đại quân chỗ dựa. Ai dám chọc tới chỉ sợ liền thần tộc đều mặc kệ làm loạn đi. Này xác người đại quân khủng bố, giả ôn cũng là kiến thức qua cắn được người cái kia chính là mình người. Hiện tại vẫn là trở về đi. Coi như mình không có ở nơi này. Cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Có lời hại như vậy mẹ vợ. Thật không cần lo lắng. Thế nhưng muốn lo lắng những người kia, có thể hay không cảm nhiễm đi ra. Chờ hạ trở về cùng người vợ nói hai tiếng liền hồi trở lại Thái Kinh. Nếu biết là nguyên tôn kiếm đế, vậy sẽ phải nói cho cha cùng mấu thân nghe. Nhìn một chút có biện pháp nào hiểu không bao giờ. song khi giả côn đi vào Thái Tây huyện cửa thành lúc, ngửi được một bố mùi máu tươi. Mặt đất thậm chí còn có máu tươi. thậm chí trên đường phố người bước đi đều có chút kỳ quái, tựa như ngã bệnh một dạng, Dạ Côn hết sức nghi hoặc, nơi này chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao vỗ vỗ gần nhất người. Dạ Côn tò mò, nơi này làm sao vậy nam tử chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dạ Côn, mà Dạ Côn thấy quay đầu nam tử sầm mặt lại này đây không phải bị cảm thán về sau người biến gì sao nhìn một chút này trong mắt còn có dưới cổ cái kia rõ ràng vết cắn gào nam tử phản phất thấy được mỹ vị phát ra hưng phấn tiếng la cái này khiến bên cạnh người biến gì nhìn lại mà giả côn thấy trường hợp như vậy ra đầu có chút run lên thái tây huyện làm sao biến thành bộ dáng này chính mình mới rời đi một canh giờ Thái Tây huyện thế mà biến thành dạng này không đúng vậy trước đó trở về người. Giống như cũng không có người bị cắn a Đều bị chính mình thanh trừ chẳng lẽ là có xác người chạy ra xem lấy những người trước mắt này. Thậm chí còn có nhận biết. Thường xuyên chào hỏi. Nhưng bây giờ giả côn trực tiếp lấy ra không không tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 64 chương 629 chạy một lõi lên ánh bạc. Đầu bay lên cao cao. Dạ côn hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía mặt khác một bên. Những cái kia người biến gì ở giữa còn có nhận biết hít một hơi thật sâu. Dạ côn trong tay chấn động, thân thể hóa thành một đảo tàn ảnh, kiếm quang bắn ra bốn phía. Nói thật, dạ côn vẫn có chút không đành lòng. đều là nhìn xem chính mình lớn lên ra mắt, thế nhưng cũng không thể bỏ mặt không quan tâm. bằng không thì nguy hại liền càng sâu hơn trên đường đi giả côn giết không ít người biến dị bất quá giả tôn cũng phát hiện nay chút người biến dị phần lớn đều tại tập trung trên đường phố càng đi trong nhà đi lại càng ít đến đằng sau căn bản cũng không có dù sao khối khu vực này đều là người giàu có ở trở lại phủ đệ phu quân trở về đói bụng sao ta đi giúp ngươi hâm nóng cơm đi Diệp Lưu nhìn xem Dạ Côn trở về, mặt giãn ra cười nói. Dạ Côn nhìn xem phản ứng của mọi người. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra sao Đát Tử? Dùng kết giới nắm Thái Tây huyện vây quanh. Một con chuột đều không thể thả ra Dạ Côn trầm giọng nói ra. Đát Tử mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức làm việc. Hai tay lập tức ngưng ghét ra một cỗ màu vàng kim ghét giới. Trước mắt thời gian liền đem Thái Tây huyện cho bao phủ lại. Mọi người cũng là nghi hoặc không thôi. Phu quân có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không Diệp Ly âm u hỏi. Dạ Côn nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Không kịp giải thích. Mọi người chúng ta vẫn là đi ra ngoài giải quyết một thoáng. Bên ngoài có rất nhiều người người biến dị. Người biến dị liệt cốt nghi ngờ một tiếng. U, V, Quy, Quy, mơ đi theo ta. Giả côn dẫn một đám người chạy ra phủ đệ. Đi qua mấy con phố đã nhìn thấy người biến dị ngao ngao gào bị cảm thán nhân vi hơi thân người cong lại. Phát ra gầm nhẹ. Khóe miệng còn lưu lại vết máu này. Thoạt nhìn mười phần khủng bố. Này Diệp tử tử sau khi xem cũng là hết sức kinh ngạc. Diệp ly cùng Diệp lưu liếc nhau một cái, này không phải liền là trong truyền thuyết tang thi sao liệt. Cốt cảm thấy quá hiếm có thế mà còn có thể đụng tới này loại, có chút ý tứ. Phi tuyết hơi hơi ngưng lông mày. Không hư thế mà lấy ra khu ma đại điển xem xét, lộ ra mười phần nghiêm túc. đắc từ tựa hổ mang theo thật sâu nghi hoặc. Phu quân. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra à làm sao lại xuất hiện dạng này quái vật nhan mộ nhi đều muốn choáng váng. Đời này đều chưa thấy qua vật như vậy. Xác người ra một đầu. Chỉ cần bị cắn, liền sẽ lập tức bị lây bệnh. Cho nên tất cả mọi người muốn cẩn thận một chút. Không nên bị cắn giả côn trầm giọng căn dặn. Một điểm bị cắn, thần tiên đều cứu không được. Diệp tử tử cười khẽ một tiếng. Sau đầu tóc hoa đột nhiên múa lên. sợi tóc trong nháy mắt tựu xuyên thấu người biến gì đầu. Căn bản cũng không cần khoảng cách gần chiến đấu. Giả côn nhìn cũng là hơi yên tâm một điểm. Tất cả mọi người tách ra hành động Không nên để cho bất kỳ người biến gì chạy ra ngoài Muốn tẩy trừ sạch sẽ Mọi người nhẹ gật đầu tách ra hành động Nhưng mà giả Côn đang hành động thời điểm cứu được một tên tôn môn tử đệ Mà này cách tôn môn tử đệ đáp phong Thế nhưng nói lời ngược lại để giả côn rất khiếp sợ lại còn nói yến cao ca điên rồi cắn người linh tinh đầu này tin tức thực sự quá trọng yếu yến cao ca dạng này tôn chủ thế mà cũng bị lây bệnh hắn nhưng là một cái kiếm tôn cấp bậc cao thủ. Nếu như chạy đi ra ngoài hậu quả khó mà lường được tẩy trừ từ xế chiều mãi cho đến nửa đêm, lúc này mới đem ở bề ngoài rõ ràng sạch sẽ. Thế nhưng giả côn cũng không có phát hiện yến cao ca cái này khiến giả côn trong lòng chiếu nặng phu quân. Còn có vấn đề gì không dịp ly nghi hoạt hỏi. Cái kia yến cao ca không thấy nghe hắn tông môn đệ tử nói cũng hẳn là lây nhiễm Có lẽ núp ở chỗ nào không dám ra tới đi. Liệt cốt lạnh nhạt nói ra, này chút người biến gì vẫn là rất yếu, không có một chút tính khiêu chiến. Tìm nhất định phải đem cái này yến cao ca tìm cho ta ra tới giả côn lạnh giọng nói ra. Nếu như yến cao ca không có ở Thái Tây huyện. Đây quả thực tựa như là thả một cái siêu cấp ôn dịch ra ngoài. Tuyệt đối không thể xem thường Thái Tây huyện nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Xảy ra chuyện như vậy. Nhưng toàn thành đắm chìm trong trong bi thương. Nhưng là vì cuộc sống sau này còn sống giúp đỡ tìm người. Bởi vì làm bọn họ cũng đều biết Cái tai họa này nếu như không tìm ra đến Như vậy chính mình liền gặp nguy hiểm Làm ánh nắng sáng sớm chiếu xạ Tại thái tây huyện thời điểm Thành bên trong đều an tính lại Tìm một buổi tối Liền đáy giếng đều tìm Nhưng là căn bản là không có phát hiện Yến cao ca còn có cái kia vi thiên tây giả côn biết sự tình phiền toái Lần này người biến gì ở giữa Tông môn tổn thất rất lớn trở về người trên cơ bản toàn bộ chết sạch, còn có một số bị trực tiếp dòa sợ hoặc là điên rồi phu quân. tin tức này phải nhanh bẩm báo cho thái kinh phương diện, chuẩn bị sẵn sàng mới được diệp ly lo lắng nói ra. dạ cô nghe xong nhẹ gật đầu. ly nhi nói có đạo lý a. hiện tại xác thực phải nhanh hồi trở lại thái kinh, đem tin tức này bẩm báo trở về. Ủa? vinh quy quy mơ, ta đây hiện tại liền hồi trở lại thái kinh, bên này lại phong khóa mấy ngày, nhìn một chút có hay không lọt lưới, phu quân ngươi yên tâm trở về đi bên này chúng ta nhìn xem là được rồi, diệp lưu nhẹ nhàng nắm giả côn bàn tay lớn ôn nhu nói, giả côn thở phào một cái, đem thảm bay đem ra, nhảy lên, đi tới thái kinh chờ giả côn đi về sau, diệp ly hướng phía muội muội nói ra, Làm xong chưa u Vinh quy, Quỳ Mơ Nhút tại lò trong phòng Đi xem một chút Các ngươi đang nói cái gì ai nhan mộ nhi tò mò hỏi Tới liền biết Diệp ly cũng không tính xấu riêng cười nói Mọi người trở lại phủ để nhà bếp Thật xa chỉ nghe thấy tạo phản bên trong phát ra trầm muộn tiếng gầm Nhan mộ nhi nghe xong hoảng sợ nói Không phải đâu các ngươi còn bắt một đầu liệt cốt cùng Diệp tử tử có thể đoán được Diệp Ly muốn làm gì Thế nhưng phi tuyết cùng không hư liền không hiểu được Vì cái gì còn muốn lưu lại một chỉ người biến gì đâu Diệp Ly trước đó có thể là một chỉ nghiên cứu độc dược Có thuốc độc dĩ nhiên liền có giải dược Diệp Ly cũng là nghĩ giúp đỡ chút Nếu như một khi phát sinh hậu quả nghiêm trọng Giải dược liền là cứu mạng đồ vật mặc dù bây giờ còn không biết Giải dược có hữu dụng hay không Thế nhưng nói không chừng có ít đâu này ai có thể biết mà côn tẩu Người cách này cũng nếu là côn ca biết không hư nhìn xem bị trói vơ người biến gì Nhìn không được nói ra Cách này cũng quá nguy hiểm đi Diệp ly tầm mắt đến lúc đó tán phát ra ánh sáng tựa hồ lại muốn làm hồi trở lại nghề cũ giống như Yên tâm đi Sẽ không xảy ra chuyện Chờ ta nghiên cứu ra kết quả lại nói cho ta biết phu quân. Đều không cho phép nói. Diệp Ly hướng phía mọi người nghiêm túc nói ra. Đối mặt Diệp Ly uy hiếp. Mọi người cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Không có cách nào giả côn không tại. Trong nhà lão đại liền là Diệp Ly. Một bên khác, giả côn tại buổi trưa mười phần rốt cuộc chạy tới Thái Kinh. Ngựa không dừng vó liền đi hoàng cung. tên đầu chọc này rất nguy hiểm 64 chương 630 muốn đi tìm cha vợ hỗ trợ hay cũng không nghĩ nhiều ít dạ côn đi thẳng tới trong ngự thư phòng không khéo chính là dạ tư không cũng không có ở ngự thư phòng lúc này lại trong ngự hoa viên cùng thánh hậu cùng một chỗ hưởng dùng cơm chưa dạ côn đi đều không đi trực tiếp nhảy lên mà đi dù sao chuyện này không thể chậm phải giới nghiêm mới là ra ra dạ, dạ. dạ côn chắp tay hô côn côn ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi dạ tư không tựa hồ có chút nghi hoặc tựa hồ dạ côn không nên sớm như vậy liền trở lại phát sinh một điểm không tốt tình huống cho nên trở về nói cho ra ra nghe dạ côn trầm giọng nói ra dạ tư không dừng một chút nhường chung quanh cung nữ tất cả lui ra trong lòng cũng biết có thể làm cho dạ côn vội vã như vậy gấp trở về Khẳng định là có đại sự xảy ra ta trước tránh một chút Tố vẫn đứng dậy nhẹ nói ra Mà giả tư không đưa tay khoác lên tố vẫn trên ngu bàn tay Ra hiệu tố vẫn có khả năng không tránh né Giả côn dĩ nhiên cũng nhìn thấy Ra ra thế mà bắt đầu tin tưởng tố vẫn Này tôn tôn ngồi đi Một đường gấp trở về còn chưa ăn cơm đi Ăn trước điểm Giả tư không vẫn tương đối quan tâm giả côn Giả côn mặc dù ngồi xuống Nhưng không ăn trầm giọng nói ra Ra ra mây vụ sâm lâm bên kia vẫn là xảy ra chuyện Làm sao vậy chẳng lẽ ngươi tại còn ra chuyện giả tư không nghi hoặc hỏi Cảm giác dùng giả côn thực lực Tỏa chấn mê vụ sâm lâm sẽ không có chuyện gì Giả côn nhẹ gật đầu Trước đó là không có việc gì Thế nhưng xác người ra một đầu Lây nhiễm mấy người Mà này chút bị lây bệnh người liền hướng phía chúng ta kéo tới Ta mặc dù đều giải quyết nhưng không nghĩ tới Trong đó người vẫn là bị cắn mà lúc kia Bọn hắn trở về Thái Tây Huyện Mà ta đi kiểm tra một hồi mây vụ sâm lâm bên trong Cho nên ngươi là muốn nói Thái Tây Huyện bị xác người cảm nhiễm đi rồi Dạ tư không trầm giọng hỏi Vẻ mặt trong nháy mắt liền biến Dạ côn nhẹ gật đầu Đúng vậy Coi ta lúc trở về. Thái Tây huyện bên trong rất nhiều người đều bị lây bệnh. Ta cũng đều xử lý xong thế nhưng bên trong một cái kiếm tông cũng bị lây bệnh. Tìm một buổi tối đều không tìm được bóng người. Giả tư không hít một hơi thật sâu. Âm ao nói ra. Cho nên nói hiện tại có một cái kiếm tông cấp những người khác thi tại bên ngoài. Chỉ cần tùy tiện cắn một cái. Người kia liền sẽ bị lây bệnh sau đó liền có thể vô hạn tuần hoàn dạ côn trầm mặt nhẹ gật đầu Đúng vậy Dạ tư không đứng dậy Đi tới đi lui giả tôn còn là lần đầu tiên thấy ra ra dạng này Đều nhớ đi tới đi lui thánh nhân Thái kinh giới nghiêm đi Chuyện này không thể coi thường Tố vẫn đột nhiên nói ra Giả tư không lắc đầu Thái kinh không thể giới nghiêm Này sẽ khiến khủng hoảng Đến lúc đó nhất định dẫn phát các loại phiền toái Thậm chí người khác sẽ còn thừa cơ mà vào hiện tại cùng cổ chiến tranh lập tức liền muốn vang rồi Không thể loạn quân tâm lời tuy như thế Thế nhưng xác người truyền bá tốc độ quá nhanh nếu như tại thái kinh lan tràn Hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi à, Dạ Côn nghe thánh hậu Cũng là cảm thấy có mấy phần đạo lý Thế nhưng ra ra nói cũng đúng đúng giới nghiêm đối ở hiện tại thái kinh tới nói thật không tốt chuẩn xác mà nói là đối giả gia tới khó mà nói giả gia vừa mới đăng cơ không lâu nếu như không bảo vệ được dân chúng như vậy thì lại ở dân chúng trong lòng mất đi vị trí nay chỉ sợ không phải giả tư không muốn nhìn đến cuộc diện tôn côn ngươi có biện pháp gì tốt không có giả tư không trầm giọng hỏi giả côn ý đồ xấu cũng không phải ít thế nhưng xác người thứ này thật rất khó tìm lần này là thật không có giả côn bất đắc dĩ nói ra giả tư không nhìn xem giả côn trầm giọng nói ra tôn côn, côn. mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì nhất định phải đem này chạy mất xác người tìm trở về quan hệ này đến toàn bộ thái kinh an nguy không thể có nửa điểm qua loa thấy ra ra cái kia gương mặt nghiêm túc Dạ Côn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc Thế nhưng đi nơi nào tìm yến cao ca đột nhiên giả côn tầm mắt sáng lên đi nơi nào tìm đi tìm cha vợ à Đương nhiên nói không phải ly nhi phụ thân Mà là mổ nhi phụ thân thế nhưng vừa nghĩ tới mổ nhi phụ thân là một người thi Giả côn liền toàn thân run lên Coi như như thế Ta con ca cũng muốn đi thử một chút a. Nói không chừng xác người chi hoàng có thể có biện pháp đâu dù sao đều là xác người. Hẳn là có thể cảm giác được đi ta biết rồi. Dạ côn chắp tay. Cẩn thận tuyệt đối không nên bị lây bệnh dạ tư không chầm dòng căn dặn. Nếu như ta côn ca bị cảm nhiễm. Như vậy sự tình liền càng thêm có ý tứ là dạ côn quay người rời đi. Không có ý định hồi trở lại dạ phủ. Cấp tốc Đến nhanh đi tìm mẹ vợ. Giả tư không chầm rãi ngồi xuống cao mày. Tố vận một bên ôn nhu nói thánh nhân chuyện này thực sự kỳ quặc. Ngươi là cảm thấy có người đang chọn động có lẽ đi. Vậy ngươi cảm thấy là ai giả tư không thấp giọng hỏi. Thánh nhân trong lòng vừa mới hẳn là cũng hoài nghi một cách đi. Tố vận cũng không nói ra là ai chẳng qua là hỏi ngược lại một tiếng. Giả tư không nhìn chằm chằm tố vận liếc mắt cái này khiến tố vận trong lòng. Nhảy một cái cảm giác giả tư không ánh mắt mang theo rất mãnh liệt lực uy hiếp trong lòng mình đều có e ngại. Ăn cơm đi giả côn có thể xử lý tốt. Giả tư không từ tốn nói. Được, tố vẫn không có nói tiếp. Dù sao vừa mới giả tư không đã dùng ánh mắt tới cảnh cáo. Thái dương vừa mới kết thúc. Dạ côn liền đi tới ngây vụ sâm lâm. Cảm giác âm khí đập vào mặt. Thi khí rất nặng bộ dáng Xung quanh cũng là thỉnh thoảng vang lên dược dị thanh âm cảm giác rất xoa người. Giả Côn tranh thủ thời gian đi vào trong sơn động, thấy ánh nắng tươi sáng, Giả Côn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mẫu thân a cấu mạng a, Giả Côn hướng phía trong phòng nhỏ hô. Liên Hàn Tử Tốn nói, đều là do cha người ổn trọng một điểm. Mẫu thân, chuyện này ổn trọng không được a. ngươi nghe ta chậm rãi nói người kia thi gặp rắc rối giả côn đem sự tình toàn bộ nói ra liên hàn nghe xong cũng hơi hơi nhấp liếc trong mắt bất quá vẫn bình tĩnh uống trà nói một câu mặc kể chuyện của ta giả côn mẫu thân a nhưng này quản ngươi ngoại tôn nữ sự tình A có đúng hay không nếu như ngươi ngoại tôn nữ lớn lên chung quanh liền cá nhân đều không có được nhiều thảm a bằng hữu đều không chơi được Giống như có chút đạo lý bộ dáng, Cho nên ngươi muốn nói cái gì Dạ côn hơi hơi tới gần một điểm Cười nói Mẫu thân A Ta cha vợ hắn có thể hay không tìm tới chạy mất xác Người ngươi muốn đi tìm hắn hỗ trợ liên hàn Dùng một loại ngươi bị điên bộ dáng nói chuyện Thấy ta tôn ca sợ hãi trong lòng A Đúng vậy A hẳn là có biện pháp nào A liên hàn yên lặng đặt chén trà xuống Hẳn là có biện pháp Thế nhưng nếu là hắn biết, người đem nữ nhi bảo bối của hắn lãng phí vậy nhưng không có ta dễ nói chuyện. Vẫn phải đi treo ngày cuối cùng nước người hết sức hư đều dùng tóc thật thê thảm tên đầu chọc này rất nguy hiểm 64 chương 631 chết đều phải lắp bức một cha vợ không dễ nói chuyện sao dạ ôn cảm giác. Làm sao cha vợ đều là cái dạng này a Chính mình liền sẽ không như vậy. Đúng vậy tính tình có thể không thế nào tốt. Liên Hàn nhắc nhở một thoáng, không có nhiều tốt, một lời không hợp liền đánh. Dạ Côn thở phào một cái, tốt, ta biết rồi. Đi đáy vực tìm hắn đi, nhìn hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi. Liên Hàn tử tốn nói. Dạ Côn rất là tò mò, nhiều hỏi một câu. Mẫu thân a, nếu cha vợ gần như vậy, ngươi tại sao không đi nhìn một chút? không muốn gặp giả côn cảm nhận được một cỗ oán khí bộc phát ra tranh thủ thời gian chuồn đi. xem ra cha vợ cùng mẹ vợ ở giữa có chút hiểu lầm tồn tại a. nhìn một chút mẹ vợ. thế mà lâu như vậy đều không đi thấy cha vợ. đi ra hang động, giả côn hướng phía vách đá bay đi. nói thật cái chỗ kia âm khí quá nặng đi. có chút dọa người. giả côn tranh thủ thời gian xuất ra hỏa vân phần thiên tới chiếu sáng. nhìn xem đáy vực đen gì một mảnh năm đó làm sao lại lựa chọn từ nơi này nhảy xuống nếu như năm đó không nhảy chính mình hẳn là trở thành một tên hỏa sĩ hít một hơi thật sâu dạ côn nhảy xuống vẫn là cái loại cảm giác này càng hướng xuống càng lạnh mãi đến rơi vào đáy vực dạ côn nuốt một ngụm nước bọt đem chín đầu hỏa long làm ra tới thêm can đảm một chút vẫn là giống như lần trước Một cái to lớn quảng trường, không có một ai, chỉ có băng lãnh âm phong từng đợt quét tới. Giả Côn ho nhẹ một tiếng thậm chí đều có hồi âm. Có ai không giả Côn hướng phía chung quanh là lớn, nhưng là trừ hồi âm bên ngoài, liền không có mặt khác. Cái này cha vợ không bán mặt mũi a vẫn là nói cha vợ không biết mình thân phận, cho nên không nguyện ý ra tới gặp một lần. Giả Côn mảnh suy nghĩ một chút, hẳn là chính là như vậy cha vợ ta là con rể của ngươi liên hàn là ta mẹ vợ dạ côn lần nữa là lớn nhưng mà lần này có phản ứng dạ côn cảm giác một cỗ khí tức kinh khủng dần dần tràn ngập trong không khí thậm chí còn nghe thấy một tia tiếng bước chân rất nhỏ ngươi tên gì trong bóng tối truyền ra một đảo băng lánh thanh âm ta gọi dạ côn dạ côn ngươi vừa mới nói có phải thật vậy hay không Dĩ nhiên là sự thật, vừa mới ta tại cùng mẹ vợ nói chuyện phiếm. Dạ Côn la lớn, này giống như không phải cha vợ, A thanh âm trầm mặc một chút, đột nhiên hắt ám tán đi. Dạ Côn cuối cùng thấy rõ ràng xung quanh kiến trúc, có lẽ là quá lâu đời nguyên nhân. Có một cỗ thật sâu hoài cựu cảm giác, nhưng này chút không tính là gì, trọng điểm là xác người thế mà liền ở bên cạnh cách đó không xa những người này thi cùng trước đó không giống nhau. ăn mặc màu trắng khôi giáp chia làm hai phái đứng thẳng bọn hắn không có gập cong mà là đứng đấy thẳng tắp trong tay cầm màu đỏ lá cờ lẫn nhau đan xen, một mực kéo dài đến cái kia cao cao trong cung điện mặc dù không một người nói chuyện thế nhưng cho dạ côn một cỗ thật sâu uy nghiêm cảm giác đây là cha vợ cho mình ra oai phủ đầu sao dạ côn cảm giác đúng thế Bất kể nói thế nào chính mình hai cái cha vợ đều ra thích trang bức Cái này tuyệt hơn chết đều phải lắp bức Đi theo ta Đứng ở một bên cũng là thân mặc khôi giáp Nhưng là cùng người khác khôi giáp khác biệt Hẳn là thuộc về gần vệ thống lính cái gì Có chút chức quan Dạ côn nhìn xem cái kia trong nón an toàn trong mắt Nuốt một ngụm nước bọt Thật là buồn nôn quả nhiên vừa mới không phải cha vợ thanh âm mà là người này thanh âm đi theo cách này người sau lưng. Dạ côn hướng phía bậc thang đi đến, thỉnh thoảng xem một thoáng hai bên trái phải xác người, sợ bọn họ đột nhiên nhào lên, đem chính mình cắn một cái, vậy liền thật muốn lạnh. Bất quá chiến trận này xác thực đủ vì a có bước cách, đi đến bậc thang tầng cao nhất, Giả côn trông thấy đứng bên cạnh vài người ăn mặc một dạng áo giáp đứng ở ngoài điện. Mà giả côn vừa xuất hiện thời điểm, những người kia tầm mắt liền nhìn lại tựa hồ mang theo thật sâu dò xét. Chẳng lẽ đây đều là cha vợ thuộc hạ, cha vợ đều có thuộc hạ. Xem những người này cũng không phải dễ trêu tồn tại. Thật sự là hung mãnh. Đi vào đi, hỏi ít hơn đáp nhiều. Giả côn nhẹ gật đầu. Mang theo tâm tình kích động đi vào trong đại điện. Mà phía sau cửa lớn chậm rãi đóng lại. phát ra nổ lốp bút thanh âm nhường người tây cả ra đầu bất quá giả côn phát hiện trước đó nhìn thấy xác người không có ít thế nhưng những người này thi lại cùng người thường một sảng có ít còn có thể nói chuyện xem ra đây đều là cao cấp xác người người bình thường liền biến thành cấp thấp đại điện bên trong tương đối u ám nhưng cũng có thể thấy rõ ràng năm đó to lớn mà tại vương tỏa bên trên Giả Côn nhìn xem một người đứng ngồi lấy hắn ăn mặc đen kịp khôi giáp. Cùng màu vàng kim vương tỏa hình thành sự trinh lệch rõ ràng. Mà tại bên chân của hắn để đó một thanh trường kiếm màu bạc. Bỗng nhiên Giả Côn trông thấy mũ giáp có gì động. Cặp mắt kia thế mà bay ra khỏi màu lam quang. Khôi giáp cũng phát ra nhẹ nhàng tiếng ma sát. Nuốt một ngụm nước bọt, Giả Côn chắp tay hô con rể bái kiến cha vợ. Vừa mới đều quên hỏi mẹ vợ, cha vợ kêu cái gì đi Hoàng tỏa bên trên nam nhân chậm rãi đứng dậy, đem bên chân kiếm nắm trong tay Giả côn trong lòng đang suy nghĩ à Cha vợ đây không phải muốn thi nghiệm một thoáng chính mình cái này con rể a mũi kiếm trên mặt đất ma sát ra tia lửa chói mắt Giả côn thật sâu cao mày Nhưng vẫn là đứng không nhúc nhích Không thể bị cha vợ bộ dáng này hô dọa Nhưng nếu như đổi một người đứng ở chỗ này đoán chừng xóa đến cướp đái đổ băng Dần dần Nam nhân đứng tại giả côn trước người Mà giả côn đều có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối bất kể nói thế nào Cha vợ hiện tại cũng không độc thân Hắn chính là một người thi lói lên ánh bạc sắc bén trường kiếm nằm ngang ở giả côn trên cổ Nhưng mà ta tôn ca yêu nguyên bình tĩnh đứng đấy Biểu tình kia phản phất là đang nói. Tới A chém ta à nhưng vì thật ta tôn ca trong lòng hoảng đến một nhóm. Vừa mới cha vợ nếu thật là một kiếm. Đầu của mình liền không có. Liền là người ngủ nữ nhi của ta nam nhân trầm giọng hỏi. Dạ tôn cười nói cha vợ sao có thể dùng như thế thô lỗ từ ngữ đâu chúng ta là chân tâm yêu nhau. Cùng ngủ khác nhau ở chỗ nào sao cảm nhận được trên cổ lãnh ý. dạ côn vững như hổ điêu cha vợ đương nhiên là có khác biệt ngươi cùng mẹ vợ ở giữa chính là ta cùng con gái của ngươi ở giữa lại nói mẹ vợ còn nói nhớ ngươi nói xong lời cuối cùng một câu nói kia dạ côn rõ ràng cảm giác được trên cổ lãnh ý nhỏ mấy phần nàng thật như vậy nói dạ côn đã hiểu trong lời nói tựa hổ mang theo áy náy để cho ta côn ca suy luận một đợt Sự tình hẳn là cha vợ làm cái gì có lỗi với mẹ vợ sự tình Mẹ vợ không tha thứ cha vợ Mà cha vợ cũng không mặt mũi đi gặp Cho nên liền tạo thành cuộc diện bây giờ Cho nên hiện tại đến phiên ta côn ca vô ít Đó là dĩ nhiên tên đầu chọc này rất nguy hiểm 64 chương 632 xếp điện hoàng hai kiếm chầm rãi rời Dạ côn thở phào một cái Người cha vợ này thật đúng là xúc động a cũng chỉ có mẹ vợ có thể ngăn chặn. Ngươi thật chính là ta con rể nam nhân trầm giọng chất vấn. Không thể giả được. Giả côn vỗ bầu ngực nói ra. Không thể giả được là thật. Nam nhân thật sâu nhìn xem giả côn, âm um, ao nói ra tính toán thời gian quả thật có thể hóa người. Đúng vậy, sớm tại một năm trước liền hóa người. Nhưng nữ nhi của ta làm sao lại thích ngươi, ngươi cũng không có tóc. Nhìn xem giả côn đầu chọc, cha vợ hết sức nghi hoặc a Giả côn, nếu không phải ngươi là ta côn ca cha vợ, ta côn ca hiện tại liền muốn đồng thủ. Lại còn nói ta côn ca không có tóc. Này gọi có cá tính. Giải không ra đi. Giả côn cha vợ lời này thật sự là một câu so một câu đâm tâm a Chúng ta đã có một cách đáng yêu nữ nhi. Đều có hải tử rồi là yêu là người đương nhiên là người a Ngươi làm như thế nào thế mà sinh một người, năm đó ta sinh một con mèo Có thể là ta ghen quá cường đại đi Giả tôn có chút tung bay tại cha vợ trước mặt đắc ý đi lên Ghen liền là năng lực mạnh Ngươi nói là năng lực của ta so ngươi ghém cha vợ trầm giọng nói ra tựa hồ có chút không vui Giả côn tranh thủ thời gian mỉm cười nói không có vận khí ta tương đối tốt Vậy ngươi ý tứ Vận khí của ta so ngươi ghém ta tôn ca trong lòng đang nghĩ Ngươi đây không phải nói nhảm sao Ngươi đều đắc Chết ta còn sống Chỗ nào cha vợ ngươi có mẹ vợ như thế thế tử thật sự là vận khí quá tốt rồi Nghe được đến từ con rể mông ngựa tựa hồ có chút đồng nhưng Ngươi tìm đến ta làm gì nam nhân lần nữa đi đến bậc thang Ngồi tại vương tỏa bên trên nhàn nhạt hỏi dạ côn cảm giác cha vợ lại bắt đầu trang bức làm gì cần phải ngồi ở phía trên a liền không thể thật tốt tâm sự mà cha vợ là như vậy ta lần này tới là muốn hỏi một chút dạ côn đem sự tình đều nói một lần ngươi nói không sai ngây vụ sâm lâm cái kia xác người là ta gọi ra tới đến mức cảm nhiễm đến những người khác cái kia là chuyện của các ngươi cùng ta có liên can gì cha vợ lời nhường dạ côn trong lòng cảm giác nặng nề. xem ra cha vợ đối những người khác cũng không hữu hảo a. một điểm đồng tình tâm đều không có. dạ côn chắp tay. cha vợ. còn xin ngài giúp bề bổn. tìm ra chạy sát người. bằng không hậu quả không cách nào tưởng tượng. cái này là lòng tham không đáy xuống chàng. ta tại sao phải giúp bề bổn cha vợ trầm giọng nói ra. Giả Tôn trong đầu điên cuồng chuyển động. Nói lần nữa, "Cha vợ, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy ngoại tôn của ngươi nữ sinh hoạt tại xác người trong thế giới sao? Không có một cách nào bằng hữu." Lẻ Loi hiu quạnh, "Ngươi thế mà bắt ta ngoại tôn nữ tới uy hiếp ta không không không. Đây không phải uy hiếp, đây là tại giảng đạo lý. Giả Tôn cái kia sầu a, cùng xác người bản cha vợ tương đạo lý, tốt tốn sức a." Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Ta là ngươi con rể ạ Cho nên liền muốn giúp ngươi bằng không thì đâu ngươi có khả năng đi. Cha vợ từ tốn nói mày may không nể mặt mũi. Cái này khiến ta ôn ca có chút căm tức. Người cha vợ này thực sự quá phách lối. Xem ra muốn cho cha vợ một điểm màu sắc nhìn một chút bằng không thì còn tưởng rằng ta ôn ca dễ khi dễ cha vợ. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng mẹ vợ nối lại tiền duyên sao bởi vì cách gọi là Đối phó cha vợ Vậy sẽ phải bắt cha vợ điểm yếu Nhược điểm mà cha vợ canh cánh trong lòng liền là mẹ vợ Dạ Côn ngươi lại dám cùng ta bàn điều kiện có gì không dám A ha ha cha vợ đột nhiên cười khẽ một tiếng tiếng cười mà lại càng lúc càng lớn Dạ côn trợn trắng mắt này có gì đáng cười Khó trách liên hàn sẽ thừa nhận thân phận của ngươi, ngươi xác thực cùng hắn hắn người trẻ tuổi khác biệt. Xong. Cha vợ này là chuẩn bị tới một đợt khen ngợi. Khẳng định lại xem nói. Ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất hài tử. Kỳ thật còn tốt, ta một mực thật khiêm tốn, bình thường người ta không nói cho hắn biết. Nói đi ngươi có biện pháp nào ta đương nhiên có biện pháp. Thế nhưng ngươi muốn trước giúp ta làm việc. sau đó ta sẽ giúp ngươi. giả côn, ta vừa mới khen ngươi, đừng lại tìm đường chết. cha vợ a, không phải ta giả côn khoác lác, bây giờ có thể giúp ngươi cùng mẹ vợ chỉ có ta. giả côn hiện tại đến không sợ, chủ yếu bắt được cha vợ nhược điểm. cha vợ thật sâu trầm tư một chút, lập tức từ tốn nói, ta có thể giúp ngươi chuyện này, nhưng ngươi cũng muốn nói được thì làm được đó là tự nhiên. Ta giả côn xưa nay không gạt người. Thế nhưng ngoại trừ chuyện này, ngươi còn cần giúp ta làm một chuyện mới được. Giả côn nghe xong sưởng sốt một chút, mới nói. Thấy giả côn thái độ tốt một điểm, nam nhân yên lặng nhẹ gật đầu chuyện này ngươi muốn đối tất cả mọi người giữ bí mật. Được, giả côn đáp ứng. Nhưng trong lòng cũng là rất tò mò. Cha vợ muốn làm gì thế mà còn bảo mật. Xem ra chuyện này không đơn giản à. giúp ta giết một người đơn giản bất quá cha vợ ngươi làm sao không tự mình đi đâu ta nếu có thể ra ngoài đã sớm đi giết cũng đúng giết ai dạ côn tò mò hỏi năm đó hắn vẫn là một cách điện chủ chắc hẳn hiện tại hẳn là điện hoàng đi dạ côn lập tức giật mình cha vợ lại muốn giết điện hoàng này có phải hay không có chút quá khoa trương cái kia cha vợ a Ngươi liền biết ta có thể giết chết Điện Hoàng sao nếu như ngươi không có thực lực kia Liên Hàn cũng sẽ không thừa nhận Câu nói này cũng là đúng trọng tâm Bất quá Dạ côn tò mò hỏi Cha vợ Ngươi cùng cái kia Điện Hoàng là quan hệ như thế nào ta làm thành cái dạng này Vị này Điện Hoàng có một nửa công lao Cho nên ta muốn giết hắn cái kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giả côn tò mò hỏi Ngươi trước hết giết ta sẽ nói cho ngươi biết, giả côn rất bất đắc dĩ, cách này điện hoàng ở nơi nào cũng không biết, giết thế nào, ý niệm giết sao vẫn là nguyền rủa điện hoàng lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tự bảo bỏ mình, có khả năng cái kia cha vợ, ngươi muốn làm sao giúp ta tìm tới chạy mất xác người giả côn tò mò hỏi, chỉ thấy cha vợ mở ra hai tay, một con bướm chậm rãi trong lòng bàn tay hình thành. Này gọi thi điệp Nó có thể mang ngươi tìm tới phổ cận thi nhân Dạ côn sòi bàn tay ra Thi điệp chậm rãi rơi trong lòng bàn tay Dạ côn mừng rỡ Chắp tay nói ra Tạ ơn cha vợ Không cần nhanh như vậy tạ Ngươi nếu làm ta con rể Như vậy đã định trước bất phàm giết điện hoàng Chẳng qua là bắt đầu dù sao hắn chẳng qua là thần tục một con chó a đi thôi, hiện tại biết quá nhiều đối ngươi cũng không có gì tốt chỗ. Giả tôn cảm thấy cũng thế trước tiên đem nguy cơ trước mắt đều xử lý sạch, sau đó lại biết mặt khác. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 64 chương 633 một đường truy tung ba cha vợ ngươi yên tâm đi. Lần sau ta mang mổ nhi cùng đi nhìn ngươi. Còn có nữ nhi nghe được giả côn. Cha vợ tựa hồ có chút động dung. sơ giờ, giờ lên tay. cũng không nói gì. nam nhân mà biểu đạt phương thức có chút khác biệt. dạ côn thối lui ra khỏi đại điện. sự tình hôm nay còn tính là thuận lợi, không có suất sai lầm. vận khí của mình luôn luôn đều là tốt như vậy à? mới vừa đi ra môn. dạ côn đã nhìn thấy cha vợ mấy cái thuộc hạ. tản ra sát khí lạnh lẽo, bất quá đều mang mũ giáp. thấy không rõ lắm tướng mạo. bất quá không nhìn cũng không có quan hệ. Đến mức hai cách cha vợ nhà ai mạnh giả tôn cũng không dễ nói Hẳn là đều có các ưu thế đi nếu quả thật đánh lên đến Hẳn là có thể làm cách chia năm năm đi Dọc theo bậc thang đi xuống Giả tôn cũng cảm giác mình giống hoàng đế Chính mình lúc nào có thể có một nhánh lời hại như vậy quân đội a. Ngấm lại còn có chút gai nhỏ kích đây Triệu hồi ra hỏa vân phần thiên giả côn liền rời đi mà mấy cái kia thuộc xem ra giả côn rời đi dồn dập đi vào trong đại điện hoàng đây thật là ngày con rể sao vừa mới cho giả côn dẫn đường cách vị kia nghi hoặc hỏi cha vợ khẽ thở dài một tiếng có lẽ vậy đáng tiếc tuổi còn nhỏ liền không có tóc nghe nói không có tóc đều là ngoan nhân cái kia là vô dụng lấy cớ mà thôi cha vợ từ tốn nói bất kể nói thế nào này giả côn đều là con rể của ta Có một số việc, liền cần người con rể này đi làm, chúng ta ra không được, cũng xử lý không được. Hoàng, ngài con rể có thể làm sao không biết, nhưng ta cảm giác hắn đi, ta xem người bình thường sẽ không sai. Nếu như ta tôn ca tại đây bên trong, lại muốn bất đắc dĩ một phen, ngươi thế mà không ngay mặt khen, ở sau lưng khen ta tôn ca. Cái kia hoàng hậu nàng hoàng hậu nàng vẫn là không có tha thứ ta. Cha vợ cảm thán liên tục đều đã nhiều năm như vậy. Cái kia một phần u oán còn không có tiêu trừ. Hoàng, hoàng hậu sẽ hiểu ngươi. Cha vợ chống đỡ cười một tiếng. Giả côn hôm nay có thể lại đến. Kỳ thật ta vẫn tương đối vui vẻ. Các ngươi tất cả giải tán đi xem trọng mê vụ sâm lâm chung quanh. Đừng để người tới phiền hoàng hậu. phải hoàng vài vị thuộc hạ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh, mà ngồi ở trong phòng nhỏ liên hàn hừ lạnh một tiếng, yên lặng nói nhỏ, ai muốn ngươi tới bảo vệ. tự luyến lúc này giả côn đã rời đi mê vụ sâm lâm, lấy ra thi điệp nhìn xem thi điệp hướng phía thái tây huyện phương hướng bay đi. giả côn đi theo, muốn đem người kia thi tháo thành tám khối nhưng mà đi theo thi điệp giả côn càng ngày càng kinh ngạc. bởi vì tiến vào thái tây huyện liền hướng phía phủ để mình bay đi thậm chí đều bay vào trong phủ để giả côn hô to xác người xảo quyệt a thế mà giấu ở trong nhà mình mà nhà mình là duy nhất không có kiểm tra thật sự là quá ngoài ý muốn chỉ thấy thi điệp đứng tại lò cửa phòng giả côn hơi hơi ngưng liếc trong mắt bên trong tựa hồ vang lên người vợ thanh âm Trong này tại sao có thể có xác người mà Ly Nhi, ngươi xác định có thể làm sao thật là buồn nôn đi. nhăn mộ nhi mang theo thật sâu vết bỏ giọng dịu dàng nói ra. Dạ côn nghe xong sầm mặt lại. Trong đầu ra một cái hình ảnh. Ly Nhi đang ở cắn xé xác người cho nên mộ nhi mới nói áp tâm a Mộ nhi, ngươi đây liền không hiểu được đi, muốn cắt ra từ từ xem xét. Dạ côn biểu lộ hết sức phong phú, các nàng thế mà tại cắt xác người này khẩu vị có phải hay không quá nặng đi. Chẳng lẽ các nàng định đem xác người cho đồ nướng sao dạ côn nhìn không được trực tiếp đẩy cửa vào. Bên trong ba cái người vợ quay đầu nhìn về phía dạ côn, bốn người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Dạ côn nhìn xem trói vô xác người, chỉ thấy Diệp Ly trong tay cầm nho nhỏ đao. Các ngươi đang làm gì giả côn nghi hoặc hỏi trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, không có ở gặm sát người. Phu quân, ngươi tại sao trở lại? nhan mộ nhi kinh hô một tiếng, ngăn tại giả côn trước mặt. Các ngươi đang làm gì cột một người thi làm gì phu quân? Ngươi đừng nóng giận. Tỉ tỉ chẳng qua là tại người nghiên cứu thi. Xem có thể hay không hợp với giải dược. Diệp Lưu giải thích nói. Giả côn nhìn về phía Diệp Ly. thật dạ côn làm sao cảm giác là ba nữ nhân tại vò ngược xác người đâu Diệp ly vỉnh lên cách miệng nhỏ nhắn nhẹ gật đầu dạ côn nhẹ nhàng thở ra bất quá xem ly nhi dáng vẻ tựa hồ có chút ít tức giận cái này ly nhi a các ngươi trước bề bổn ta đi trước tìm cách kia chạy mất dạ côn tranh thủ thời gian chuồn đi người vợ vẫn là giữ lại về sau lại hống đi thi điệp lần nữa cao cao bay ra mà lần này là ra thái tây huyện cái này khiến dạ côn trong lòng vui vẻ đồng thời cũng chìm xuống vui chính là thái tây huyện không có người thi trầm là cái kia lến cao ca xác thực chạy ra ngoài quá không cẩn thận hy vọng đừng làm xảy ra chuyện tới thi điệp tốc độ cũng là rất nhanh nhưng mà thi điệp là bay ở trên trời dạ côn không thể không xuất ra hỏa vân phần thiên dạng này mới có thể bay lên Bay gần hai canh giờ, giả côn thấy được một tòa đô thành mà thi điệp là hướng phía cái hướng kia bay đi. Này không phải liền là An Khang Châu sao xong cái kia lến cao ca đi vào An Khang Châu. Toàn bộ An Khang Châu chỉ sợ không có mấy canh giờ liền muốn luôn hãm. Bất quá khi giả côn đi vào An Khang Châu thời điểm. Có chút kinh ngạc. Trên đường phố người cũng không có bị cảm nhiễm. Nhiệt nhiệt nháo nháo. sống như trước đây thế nhưng thi điệp vẫn là tại bay. đây là có chuyện gì những cái kia người biến gì đều không hút máu sao đổi uống nước hay sao giả tôn cũng không lên tiếng. lặng lặng đi theo thi điệp mà thi điệp thế mà bay vào an dinh học viện. Dạ côn đứng tại an dinh học viện tổng. ánh mắt mang theo nghi hoặc. xác người thế mà chạy đến an dinh học viện bên trong tới. Cái này sao có thể rồi chẳng lẽ này xác người còn có ít sao không nên ai nhìn xem cái kia quen thuộc cửa chính dạ Côn đảo là nhớ tới năm đó đi An Ginh học viện sự tình Bị viện trưởng Bùi Thiên cho chạy ra lắc đầu dạ Côn tiếp tục đi theo thi điệp đi vào An Ginh học viện bên trong Trong viện học tập bầu không khí cũng không tệ dạ Côn trong lòng cũng là cảm khái Nếu như sự tình không có nhiều như vậy Chính mình cũng là bọn hắn một thành viên trong đó Thế nhưng bọn hắn đang hưởng thụ học viện tu luyện kiếp sống Mà chính mình thế mà đuổi theo một người thi chạy khắp nơi Vì nguy cơ đang tiềm ẩn phấn đấu lấy Vẫn là thật ứng câu nói kia thực lực càng mạnh trách nhiệm lại càng lớn Học viện học sinh không ít người nhìn thấy giả côn, Đối với tên đầu chọc này Mọi người tựa hồ ký ức vẫn còn mới mẻ Dù sao ta tôn ca năm đó ở An Khang Châu cũng là một phương bá chủ Nhưng mọi người đều biết Hiện tại đầu chọc sớm cũng không phải là năm đó đầu chọc Hiện tại người khác có thể là người trong hoàng thất thánh nhân cũng là gia gia của hắn Ai dám lại ngăn cản à Cũng không phải ít người trẻ tuổi sùng bái nhìn xem dạ côn cũng muốn trở thành dạ côn dạng này nhân vật ngưu bức Dạ côn hâm mộ những học sinh này Mà những học sinh này hâm mộ giả côn, liền là như thế đặc biệt Đi theo thi điệp, giả côn là càng đi càng vắng vẻ, rất nhanh liền bị người ngăn cản Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 64 chương 634 viện trưởng đều bị cắn bốn đây là viện trưởng trụ sở Không thể đi vào Một tên bên trong viện thủ vệ nhìn xem giả côn cung kính nói ra dạ côn nghe xong nghi hoặc hỏi đây là bùi thiên chỗ ở đúng vậy trong này là bùi viện trưởng chỗ ở vậy thì tốt dạ côn nắm thật chặt lông mày cái này bùi thiên thế mà cất giấu xác người hắn đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ giống như ly nhi tại người nghiên cứu thì sao thấy giả côn còn muốn đi vào thủ vệ lần nữa ngăn cản ngươi không thể đi vào tránh ra xảy ra chuyện gì ta tới phụ trách Giả côn muốn đi địa phương còn thật không ai có thể ngăn cản đến Thủ vệ cũng không có cách Chỉ có thể cùng sau lưng giả côn Mà giả côn cuối cùng trông thấy thi điệp ngừng tại cửa ra vào viện trưởng ở tại bên trong này thủ vệ cung kính nói ra Đây là viện trưởng thư phòng Giả côn không nghĩ nhiều ít đi đến bậc thang ngươi không thể đi vào ra viện trưởng có thể vào, những người khác không thể đi vào Giả Tôn cũng sẽ không để ý tới trực tiếp đẩy cửa ra. Trong phòng tản ra một cỗ mùi hôi thối. Sau lưng thủ vệ đều thật sâu cao mày. Đối với loại mùi này, Giả Tôn hiện tại đã biết, Cách này là xác người tán phát mùi hôi thối. Lão trên người bố vợ cũng có cách này vị, chẳng qua là hơi nhẹ một điểm. Các ngươi đi bên ngoài trông coi, ta có thể là phụng chỉ làm việc Giả Tôn trầm giọng nói ra. Nghe được giả côn là phụng chỉ làm việc. Thủ về tựa hồ không dám ngăn trở. Viện trưởng là lớn. Thế nhưng lỗi nặng thánh nhân sao rõ ràng là không thể nào. Dạ côn cài cửa lại trong phòng tia sáng lập tức ảm đạm đi khá nhiều, âm khí cũng nặng. Nhưng mà trong phòng cũng không có phát hiện xác người thi điệp cũng là ngừng lại một cách trên sàn nhà. Dạ côn đi tới. gõ gõ sàn nhà, lại có thể là giống ruột, xem ra phía dưới có mật đạo a. Ta Ôn ta có thể sẽ không đi tìm cái gì cơ quan, trực tiếp một quyền đánh xuống ấm theo sàn nhà nước ra. Dạ tôn trông thấy một đầu thầm nghĩ hơi hơi hí mắt. Dạ tôn cảm giác này bồi viện trưởng có bí mật rất lớn a. Thế mà trong thư phòng làm cái thầm nghĩ còn giam giữ một người thi. Chầm rãi đi xuống bậc thang, giả côn chỉ nghe thấy trầm thấp ngao ngao ngao thanh âm. Bảo trì cảnh giác. Giả côn mở ra trước mặt cửa sắt. Làm cửa sắt vừa mở thời điểm. Loại kia mùi gây mũi càng thêm nồng hậu dày đặc. Đây là một gian hình tròn mật thất đặt lấy rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Mà giả côn cũng tìm được mục tiêu. Một người thi bị xích sắt khóa lại quả nhiên tại đây bên trong giả côn đến gần xem xét. người này thi cũng không là lến cao ca mà là đó là bảo chủ bi thiên tây xem ra cái kia lến cao ca còn ở bên ngoài chạy trước tiên đem cái này giải quyết tay phải ngưng tụ không không xuất hiện trong tay hiện tại bi thiên tây đã hoàn toàn không có ý thức nhìn xem giả côn cũng là dương nhanh múa vuốt muốn hút ăn giả côn máu ngay tại lúc giả côn muốn chém đức bi thiên tây đầu lúc trầm đã kiếm nhận gấp liên tiếp bi thiên tây cổ giả côn quay đầu nhìn thoáng qua âm ao nói ra bùi viện trưởng tới thật là đúng lúc a giả côn không nên giết hắn bùi thiên trầm giọng nói ra cho ta một cái lý do hắn có giá trị giá trị gì giả côn hơi hơi hí mắt ngươi sợ là nghĩ nguy hại thương sinh a bùi thiên bình tĩnh nói ra cái này người hẳn là bị xác người chỗ cắn mới có thể biến gì ta muốn biết là cái gì để cho người ta thi lực lượng tăng cường như thế nào hợp với giải dược cho nên ngươi liền chuẩn bị nuôi thi rồi ngươi cũng đã biết này một đầu tại liền có thể nguy hại đến ngươi toàn bộ an kinh học viện bùi thiên nghe xong không nói ngươi là thế nào bắt hắn giả côn tò mò hỏi Ta chuẩn bị đi mê vụ xâm lâm, dẫn đường bên trên liền đụng gặp bọn họ. Bọn hắn còn có ai còn có một cách bị ta giết, cho nên chỉ còn lại con này một đầu. Cái kia bị ngươi giết chết đâu giả côn hỏi. Đã đốt đi. Có phải hay không cao cao gầy teo giả côn hiện tại tựa như xác nhận một chút, có phải hay không yến cao ca. Bùi thiên nhẹ gật đầu đúng thế. Giả côn nghe xong cũng yên lòng không ít trong tay không không lói lên ánh bạc bi thiên tây đầu lăn rơi xuống đất. Người bùi thiên thấy giả côn đột nhiên chặt bi thiên tây đầu chỉ giả côn nói không ra lời. Giả côn thu hồi không không. Từ tốn nói. Bùi viện trưởng. Ta biết ngươi nghĩ nghiên cứu. Thế nhưng loại người này thi. Không thể sinh tồn. Một đầu đều không thể. Ngươi hiểu ý của ta không bùi thiên trên ngực hạ chập trùng. trước mặt là bị giả côn dẫn đến mà giả côn nhìn xem bùi thiên phản ứng trong lòng có điểm nghi hoặc mà trên mặt bàn còn trưng bày rất nhiều bình thuốc cái này khiến giả côn nghĩ đến một sự kiện bùi viện trưởng có thể hỏi ngươi một sự kiện sao chuyện gì ngươi tại cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu có phải hay không bị đả thương giả côn trầm giọng hỏi tay phải lần nữa cầm không không Bùi Thiên vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái, không có. Cái kia thỉnh Bùi viện trưởng đem áo khoác cởi để cho ta kiểm tra một chút Bùi viện trưởng có bị thương hay không. Dạ Côn dần dần hướng phía Bùi Thiên đi đến, mà Bùi Thiên vô ý thức lui lại một bước. Mặc dù chỉ là một bước, nhưng cũng có thể nhường Dạ Côn khẳng định ngươi nhưng thật ra là nghĩ hợp với giải dược. Tới cứu mình, Dạ Côn lẩm bẩm một tiếng. Bùi Thiên hít một hơi thật sâu. đem bên trái ốm tay áo cuốn lên sau đó cánh tay trái không thấy ta là bị bắt đả thương nhưng lúc ấy ta kịp thời chặt đứt cánh tay trái bùi thiên trầm giọng nói ra mà giả côn đến gần quan sát vết thương một chút cũng không có xác người loại kia màu đen hoa văn bùi viện trưởng ngươi thật sự là đủ hung áp giả côn đều phải bội phục này bùi thiên quả quyết đưa cánh tay chặt xác người truyền thuyết ta cũng nghe qua một chút Nếu như không quyết định thật nhanh như vậy thì hồi trở lại bị lây bệnh Bùi viện trưởng Mặc dù ngươi chặt đứt cánh tay trái Nhưng còn hy vọng ngươi đi với ta một chuyến thái kinh Đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi Cũng là vì ngươi an kinh học viện tốt Ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ Dạ côn dĩ nhiên vẫn là không yên lòng Nếu như tay cụt không có hiệu quả đâu bùi thiên nếu là biến thành xác người đó cũng là một loại tai họa bùi thiên thật sâu nhìn xem giả côn một lúc sau trầm giọng nói ra tốt ta đi với ngươi đa tạ lý dạy giả côn vẫn là chắp tay thời điểm then chốt này bùi thiên vẫn là rất phối hợp còn phiền toái bùi viện trưởng đem cái này xác người đốt đi bùi thiên tiện tay nhất chỉ liền đem xác người cho thiêu hủy thấy duy nhất xác người không có giả côn cũng là nhẹ nhàng thở ra xem ra xác người mối nguy dừng ở đây rồi bất quá để cho an toàn giả côn vẫn là để thi điệp bay về phía trên không mà thi điệp lần này không có bay đi mà là xoay quanh ở chung quanh sau đó rơi vào giả côn trong lòng bàn tay xem ra là thật không có đây là bùi thiên nghi hoạt hỏi giả côn cười thần bí chính là cái vật này mang ta tìm tới ngươi phật này từ đâu tới bùi thiên nghi hoặc hỏi dạ côn dừng một chút tự nhiên là người khác cho nói xong dạ côn liền lấy ra thảm bay tại thổ vệ dưới ánh mắt hai người hướng phía thái kinh bay đi